Trạch Thiên ký Miêu Nị Quyển 5 chương 30 đại nhân vật Wow Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Hoặc giáo học viện thầy trò Đưa mắt nhìn Trần Trường Sinh đi tới viện môn Ánh mắt rất phức tạp Tâm tình rất cảm khái Nam khê trai nữ đệ tử chờ hắn ở viện môn Trần Trường Sinh ý bảo chúng nữ không cần đi theo mình, đi ra ngoài Đây là lệnh của trai chủ Diệp Tiểu Liên sau lưng hắn căm tức hột Trần Trường Sinh biết rất khó thuyết phục được các thiếu nữ này Nói với tân giáo sĩ ở ngoài viện để đón mình nhờ cậy Tân giáo sĩ thở dài Phức Tây ý bảo giáo sĩ giáo khu sử cùng quốc giáo kỵ binh tiến lên Đem quốc giáo học viện vây chặt Tự nhiên cũng đem các thiếu nữ nam khê trai ngăn ở bên trong Trần Trường Sinh nhìn về quốc giáo học viện Yên lặng cáo biệt Từ mùa xuân năm ấy đến bây giờ đã qua 3 năm rưỡi Chẳng biết lúc nào mới có cơ hội gặp lại được Thanh Đằng cùng với người của quốc giáo học viện Hắn viết bốn phong thư giao cho tô mặt ngu tự như trước khi Tô Ly rời đi, đem chuyện cần sắp đặt cũng sắp đặt rất rõ ràng. Bác Tân Kiều Miệng dến càng ngày càng lạnh lẽo, chỉ cần chừng 2 năm nữa Tiểu Hắc Long sẽ có thể thoát khốn. Hắn đã không còn nợ gì thế giới này nữa, trên vai không còn trọng trách có thể nhẹ nhàng đi về phía trước. Nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở chỗ sâu trong bách hoa hạng Cảm xúc của tân giáo sĩ có chút phức tạp Không bao lâu, tin tức Trần Trường sinh rời quốc giáo học viện đã truyền khắp cả kinh đô Những ngày cuối thu, Chu thông thường xuyên không có ở hoàng cung Mà là đang trong nhà môn thanh lại ti được sửa chữa đổi mới hoàn toàn trong coi công việc Tin tức kia cũng truyền tới Bắc Minh Mã Tuy Hồ Đồng Hắn đang ngồi ở một chiếc ghế thái sư mặc dù mới tin Lại phải dùng rất nhiều công sức làm nó trở nên củ để uống trà Hắn uống trà vẫn là đại hồng bào danh quý nhất Mặt vẫn là quen vào đỏ thẩm phản phức tỏa ra mùi máu tươi Sắc mặt của hắn rất yếu ớt Ánh mắt hờ hưởng tượng như không có bất kỳ cảm xúc nào của con người Nhìn qua tượng như một con lệ tuyển Chuẩn bị sẵn sàng nên đón khách nhân thân phận tôn quý đi Hắn đem chén trà nhỏ trong tay nhẹ nhàng đặt lên trên bàn Nhìn bọn thuộc hạ trong viện bình tĩnh nói Các quan viên lĩnh mệnh, vội vã bắt đầu lo việc không khí trong ngoài chu ngục trở nên cực kỳ áp lực Xa, xa trên đường Nam tử cả người tỏa ra khí tức âm lãnh như thép kia Sau khi nghe tin tức kia nhìn sắc trời một cái Trời càng ngày càng mờ Không phải bởi vì thời gian chuyển dời Mà là bởi vì mây càng ngày càng dày Đã sớm không phải là thời tiết cuối thuộc Xem ra tuyết sắp rơi rồi Không bao lâu sau, tình báo mới nhất nhanh chóng truyền tới Bắc Binh Mã Tuy Hồ Đồng Trần Trường Sinh đã vào ly cung. Trong tiểu viện, mấy tên thuộc hạ trung thành nhất cũng là mạnh mẽ nhất. Nhìn về trước đường ghế Thái Sư, nghĩ thầm có phải đại nhân đã suy nghĩ nhiều hay không? Triều đình bày ra trận thế như vậy, cho dù người kia là trần trường sinh, chẳng lẽ còn dám đến sông chu Ngục hay sao? Đi ly cung, không có nghĩa là hôm nay hắn sẽ không đi chỗ khác. Chu Thông nhìn bình trà bằng đất đỏ trong tay, tự như nhìn một vật chết, hờ hưởng nói chờ hắn đi ra ngoài là được. Chỗ sâu nhất trong ly cung không có bốn mùa, tự nhiên cũng không có mùa đông hàng lãnh. Phía bầu trời bao la bị cắt thành nhiều mảnh kia Cũng không nhìn thấy dấu hiệu tuyết sắp rơi xuống Tựa như bồn thanh diệt kia vẫn tràn đầy sinh mệnh khí tức Rất non, rất xanh Theo nước trong rơi xuống mà lung lay Triển lộ dáng vẻ tươi đẹp nhất của mình Trên mặt giáo hoàng không thấy dấu hiệu bệnh tức nào Chẳng qua là nếp nhăn nhiều hơn rất nhiều Sâu hơn rất nhiều Nhìn đã già hơn rất nhiều Tựa như mùa thu mà mai lý xa qua đời Lão nhân trong thời gian rất ngắn đã hiển lộ dáng vẻ già nu của mình Nhìn mặt giáo hoàng Trần Trường Sinh có chút sầu não Có chút khổ sở Có chút bất mình Đối với tiếng đại địa này Đối với phiến tinh không này, giáo hoàng còn nhỏ hơn so với thương hành chú 2 tuổi. Hắn biết rõ, nếu như sư thúc không phải là yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc với mình cùng với lo lắng cho thế giới này quá nhiều, cho nên thủy chung khó có thể đạt được đạo tâm chân chính yên lặng. Làm sao có thể già nhanh như thế? Giáo hoàng nhìn vẻ mặt đã biết hắn đang suy nghĩ gì. Mỉm cười nói có phải ngươi đang suy nghĩ? Người tốt thường sống không lâu hay không? Trần Trường sinh trầm mặt không nói, gật đầu. Ta cũng không phải là người tốt. Giáo hoàng nói dĩ nhiên, cho dù những lời này là đúng, chúng ta cũng không thể vì vậy phải đi làm người sống Trần Trường Sinh rất thích cách nói như vậy, mở to đôi mắt sáng ngời, thật tình nói đúng vậy. Vô luận quốc giáo học viện kháng chỉ, hay là vương phá vào kinh. Đối với Tân Triều mà nói đều là đại sự. Nhưng Thương Hành chu không phát biểu bất cứ ý kiến gì đối với những chuyện này. Thậm chí ở trên Nam Bắc Hợp Lưu Khánh Điển cũng không nói gì. Trần Trường Sinh rất rõ ràng. Chuyện này không phù hợp với tính tình của sư phụ. Nhưng hắn thật sự không quan tâm tới những chuyện này. Hắn những ngày qua đang thử để cho triều đình khóng chế thiên cơ kép. Giáo hoàng nói bây giờ nhìn lại, hẳn là sắc thành công rồi. Trần Trường Sinh mặc dù không quan tâm những chuyện này, nghe lời này cũng không nhịn được cảm thấy khiếp sợ. Thiên cơ các không phải là tổ chức bình thường Có được tư nguyên cùng lực lượng khó có thể tưởng tượng Trong lúc thánh hậu nương nương chấp chính Có thể nói là lực lượng trụ cột của đại chú triều đình Hiện tại thánh hậu nương nương cùng thiên cơ lão nhân đều đã chết Nếu như thương hành chú có thể để cho triều đình tiếp tục khống chế thiên cơ các Thật sự là phi thường giỏi Từ tầm quan trọng đi lên mà nói, đánh giá chuyện này cao đến cỡ nào cũng không quá đáng Thông qua tuyết lão thành làm phản Giết chết địch nhân cường đại nhất của nhân tộc ngàn năm qua Tạm thời giải quyết nguy hiểm ma tộc xâm nhập phía nam Tiếp theo Không chúc do dự tiết nhận thiên hải triều đàm phán điều kiện Thực kỳ ổn thỏa cẩn thận thôi động Nam Bắc hợp lưu tiếp tục tiến hành Cho đến sông phương ký hiệp nghị Nếu như thương hành chu ngay cả thiên cơ các cũng có thể làm xong Cho dù hắn bây giờ đang ở trong gian phòng nhỏ tại hoàng cung độc sát Không gặp người khác Nhưng hắn vẫn là thần minh trong lòng thế gian này Đối với sư huynh mà nói như vậy cũng không hoàn mỹ Giáo hoàng nhìn Trần Trường Sinh nói ngươi biết ý nghĩ ban đầu của hắn là cái gì chứ? Trần Trường Sinh biết Đối với thương hành chu mà nói Cuộc diện hoàng hỷ nhất Chính là sau khi giáo hoàng chết Hắn có thể một lần nữa nắm đại quyền trong quốc giáo Chẳng qua Hắn mặc dù là truyền nhân tránh thống của quốc giáo Nhưng dù sau năm đó xảy ra nhiều chuyện như vậy Hơn nữa hắn là sư huynh của giáo hoàng Vô luận nhìn như thế nào Cũng không có khả năng để hắn kế nhiệm giáo hoàng Cho nên sau thiên thư lăng đêm đó Hắn trước tiên đẩy ra một tử thi Cố gắng thay thế vị trí của trần trường sinh Chẳng qua là không thể thành công Chính bởi vì không thể thuận lợi cướp lấy quốc giáo, hắn mới hao tốn nhiều tâm lực như vậy. Bảo đảm thiên cơ các sẽ rơi vào trong tay mình. Giáo hoàng bỗng nhiên nói vị trí là tương đối, tầm quan trọng cũng là tương đối. Trần Trường sinh nhớ tới những lời vị trí là tương đối, được Phương Chi sách viết ở tờ đầu tiên trong bút ký sửa vị trí cùng tầm quan trọng đạt được thăng bằng nào đó, do đó tránh để toàn bộ thế giới nhảy mú theo những người như chúng ta, là việc những năm qua ta vẫn muốn làm. Giáo hoàng nhìn ánh mắt của hắn, nói chỉ có như thế, người bình thường sinh sống trên thế giới này, mới có thể an ẩn một chút. Trần Trường sinh hiểu, tiên đế tuổi già, Giáo hoàng ủng hộ thánh hậu nương nương Lần này hắn ủng hộ sư phụ cùng trần thị hoàng tột Hiện tại, sư phụ cùng triều đình thế lớn Quốc giáo lại muốn đi ngược lại Càng xa càng tốt Chuyện này cùng tình cảm Đạo cảm có quan hệ Nhưng cũng có thể nói không có quan hệ Đây là nhân ác đối với vạn dân trên thế gian này, nhưng ở trên công việc hoặc con người cụ thể, thường thường sẽ có vẻ ngắn ngẫm khó chịu như vậy. Hắn cũng hiểu tại sao sư thúc muốn nói với mình những điều này. Đây là dạy bảo, là truyền thược, là giáo hoàng hiện tại chỉ điểm đối với người thừa kế. Hiểu không có nghĩa là có thể làm được. Trần trường sinh nghĩ tới mưa gió trong thiên thư lăng, thi thể bên cạnh quan đạo, còn có máu và lửa trong kinh đuộc, xuất thần một lát. Có thể ta còn chưa học được cách để làm một đại nhân vật như thế nào sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif